Thịnh thế Đức Phi Phượng khinh chương 322 diệp ra và tự ra to các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi. kinhnh thế Đức Phi chương 3220 Himel, 10, 2015 Thịnh Thế Đức Phi chương 322 diiệp ra và tự ra ế e, Đức đè ra xa Beta Sakura, cha, ông nội Bốn người từ Hồng Vũ trước sau hành lễ với Thanh Vân Tiên Sinh Thanh Vân Tiên Sinh nhìn con cháu trước mắt Còn có cháu cố nhỏ đang được từ Thanh Trần ôm trong lòng Lửa giận do bị diệt văn hoa kích thiết cũng tiêu tán theo thời gian Gật đầu nói đều ngồi xuống nói chuyện đi Trần Nhi về lúc nào vậy từ Thanh Trần cười nói thư ông nội, vừa về à. Đang định đến thỉnh an ông nội, nhưng nghe nói có khách đến, nên cha, nhị thúc và nhị đệ liền đi cùng. Thanh Vân tiên sinh gật đầu cười nói cháu đi đường vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho khỏi đi. Bởi vì mọi người của Diệp Gia đang ngồi. Nên đám người từ Hồng Vũ đến liền khiến cho vị trí chỗ ngồi thành ra hơi lúng túng khó xử Diệp lão phu nhân ỉ vào tuổi cao Nên tất nhiên sẽ không nhường chỗ cho ai May mắn là Diệp văn hoa lăn lộn trong quan trường mấy chục năm nên cũng không phải thật sự không hiểu chuyện Liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho từ Hồng Vũ Diệp vương thịt Diệp Lâm và nam tử thanh Miên kia đang ngồi ở bên kia cũng đứng lên theo Chỉ có Diệp Dung thật sự là một tên không hiểu chuyện cực kì Thấy cha mẹ của mình ở xung quanh đứng lên Nhưng chính mình lại không chịu đứng dậy Khiến cho Diệp Văn Hoa tức giận đến nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh Từ hồng vũ cũng không để ý đến sắc mặt Diệp Văn Hoa Chỉ tươi cười chân thành nhìn Diệp Dung Nói giáo dưỡng của Diệp Gia thật tốt Hai lần liên tục được người ta khen cùng một câu Diệp Dung càng trở nên đắc ý phi thường Cũng không hiểu vì sao sắc mặt của cha hắn lại tệ như vậy Tuy Diệp Lão Phu Nhân cũng hiểu không ẩn Nhưng qua nhiều năm như vậy Diệp Gia chỉ có Diệp Dung là nam đinh duy nhất Nên tất nhiên được yêu thương cực kỳ Nếu nói Vào mấy năm trước Diệp lão phu nhân vẫn còn ý niệm rằng Con trai còn có thể sinh cháu trai nữa Nhưng trải qua mấy năm nay mà vẫn luôn không có tin tức gì Thì tâm tư này cũng trở nên phai nhạt theo thời gian Chỉ nghĩ rằng nơi này là phủ đệ của cháu gái mình Nên chắc cũng không sao mà thôi Diệp Ly nhìn thần sắc của mọi người trong Diệp Gia trong lòng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ Tuy quả thật nàng có vài khúc mắt với Diệp Gia Nhưng thật sự cũng không phải là người thích bỏ đá xuống ghén Nếu Diệp Văn Hoa dạy dỗ Diệp Dung thành tài Thì ở Tây Bắc cũng chưa chắc không thể có một chút tiền đồ Nhưng chỉ tiếc bộ dáng này của Diệp Gia lại thật sự khiến cho người ta thất vọng mười phần Tuy Diệp Ly sẽ không ra tay với Diệp Gia Nhưng cũng không có nghĩa nàng sẽ có lòng dạ thánh mẫu nâng đỡ một đám thân thích mà căn bản không biết tự tiến bộ Chỉ sợ đến lúc đó lại vô duyên vô cớ bôi nhọ định vương phủ Từ thanh trần đặt mặt tiểu bảo lên đùa chơi đùa Vừa mỉm cười hỏi Diệp Văn Hoa Diệp Lão Gia đến Ly Thành từ khi nào vậy Nụ cười trên mặt của Diệp Văn Hoa trở nên hơi gượng gạo Lúc trước Khi gặp mặt Từ thanh trần cũng cho chút mặt mũi mà gọi ông một tiếng dượng Nhưng hôm nay Ngay cả chút công phu trên mặt mũi mà cũng không muốn làm Từ thị mất sớm cũng không để lại nam đinh nào cho Diệp ra Dưới gối chỉ có mỗi một đứa con gái Diệp Ly này Mà hiện nay Diệp Ly cũng đã xuất giá từ lâu rồi Nên tự ra không nhận cái thông ra Diệp ra này thì cũng không có gì đáng trách cả Đã tới được hơn một tháng rồi Diệp Văn Hoa gượng cười nói Từ thanh trần ngật đầu trong khoảng thời gian này Lê Nhi và định vương xuất chinh bên ngoài Ta cũng ở hồng nhãn quan xa xôi Cha và Nhị Thúc thì có công vụ bề bộn Nên nếu có chỗ nào không tiếp đón Diệp Lão ra được chu đáo Thì cũng mong được tha thứ Diệp Văn Hoa nào dám trách cứ hai người từ Hồng Vũ không tiếp đón chu đáo Ở trước mặt từ Hồng Vũ Cho dù chức quen của Diệp Văn Hoa lên đến Thượng Thư Thì nhiều khi cũng cảm thấy không ngẫm đầu lên được Với từ Hồng Ngạn thì tuy không nghiêm trọng như vậy Nhưng cũng vẫn có mấy phần giống như tự ti mặc cảm trời sinh Cho nên, lúc trước ở sở kinh nhiều năm như vậy Tuy quan chức quyền thế của từ Hồng Ngạn không bằng Diệp Văn Hoa vừa là thượng thư lại là cha của Chiêu Nghi Nhưng Diệp Văn Hoa cũng chưa bao giờ tự cao tự đại ở trước mặt từ Hồng Ngạn Cũng chính bởi vì như vậy Nên diệt văn hoa vẫn luôn không thích tự ra Không có một nam nhân có chí khí nào lại thích vĩnh viễn thấp hơn một đầu ở trước mặt nhà vợ cả Chỉ tiếc hiện tại diệt văn hoa ở trước mặt từ ra đã không chỉ thấp hơn một đầu Diệt lão phu nhân mỉm cười dành nói trước diệt văn hoa sao lại như vậy chứ Chúng ta đều là người trong nhà, cho dù chịu chút thiệt thòi thì cũng chẳng đáng gì. Lê Nhi cũng hiếu thuận, nên tất nhiên sẽ không đối xử lạnh nhạt với người trong nhà. Từ thanh trần nhớ mày, nở nụ cười lạnh nhạt liếc nhìn Diệp lão phu nhân có nghĩa là vẫn cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt sao? Từ hồn vũ hỏi sau này, Diệp ra có tính toán gì không? Diệp Văn Hoa định nói xin đại ca làm chủ Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã nghe Diệp lão phu nhân mỉm cười Vừa nhìn Diệp Ly Vừa nói trước kia Lê Nhi không ở nhà thì cũng thôi Nhưng bây giờ Lê Nhi đã mang thai được mấy tháng Mà định vương lại không ở bên cạnh Nên tất nhiên chúng ta phải ở trong phủ để chăm sóc Lê Nhi rồi Từ nhị phu nhân ngồi bên cạnh nghe vậy liền tức đến hóa cười Nói một cách lạnh nhạt chẳng lẽ diệt lão phu nhân đều xem chúng ta là bày trí rồi hả Phu nhân Từ hồng ngạn khẽ ngăn cản lửa giận của từ nhị phu nhân lại So đo với một gia đình như vậy lại thành ra đánh mất thân phận vô duyên vô cớ Từ nhị phu nhân cũng do bị trình độ da mặt dày của diệp lão phu nhân chọc tức Nghe trường phu nhắc nhở Thì tất nhiên cũng liền đè lửa giận xuống Nhìn lướt qua diệp lão phu nhân một cách đầy khinh thường Rồi không nói gì nữa Nếu mẹ ruột ly nhi còn sống mà đến vương phủ chăm sóc con gái Thì tự nhiên không có gì Nhưng dẫn theo kế thức là tiểu thiết phù chính và một nhà già trẻ chuyển vào ở trong nhà đứt nữ Thì cũng chỉ có mỗi việc lão phu nhân không biết xấu hổ mới mở miệng được thôi Kỳ thật diệp lão phu nhân cũng tự biết nói lời này hơi thất lễ Nhưng cả đời này, và trải qua cũng có thể nói là thoải mái thuận lợi Một quả phụ mang theo con trai từ một vùng đất vắng vẻ của đại sở đến Kinh Thành vào năm đó Mà sau này lại có con trai thi đậu tiến sĩ Lại được từ ra chọn làm con rể Trong nháy mắt liền trở thành thôn gia của dòng giỏi thư hương môn đệ thanh quý xa xưa nhất đại sở tiếp sau đó Liền trở thành lão phu nhân của phủ thượng thư Còn mấy đứa cháu gái thì một đứa làm hoàng phi Hai đứa làm vương phi Là một chuyện nở mày nở mặt và kiêu ngạo đến cỡ nào Nhưng sau đó Diệp văn hoa bị hoàng đế cách chức làm thứ dân Mọi người lại phải trở về quê Tuy bởi vì có mấy phần của cải, Nên trong thời gian qua cũng không tệ lắm Nhưng so với khoảng thời gian ở tại Sở Kinh Thì quả thật như trời đất thay đổi vị trí vậy Như vậy thì sao Diệp Lão Phu Nhân có thể cam tâm được chứ? Hiện nay Sau khi đến Ly Thành Tuy bà có thân phận bà nội của định vương phi Nhưng rất nhiều quý phụ trong Ly Thành lại không xem trọng bà Nhìn hai vị phu nhân của tự gia Mà ngay cả nhị thiếu phu nhân tự gia Tuy vẫn còn trẻ Nhưng ở Ly Thành cũng là đối tượng số một số 2 được người ta đuổi theo lấy lòng Tất cả đều không phải bởi vì định vương phi diệt ly này sao Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho diệt lão phu nhân càng kiên định nghĩ cách muốn vào ở trong vương phủ Diệp Vương Thị ngồi ở bên cạnh, mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt của bà ta thì cũng biết lời nói của Diệp Lão Phu Nhân cũng chính là suy nghĩ của bà ta. Trong đại sảnh này, ngoại trừ mấy người Diệp ra, thì không ai không phải nhân tin, nên đương nhiên đều nhìn thấy rất rõ tâm tư của bọn họ. Vì vậy cũng càng thêm khinh thường hành vi của cả gia đình này Mặt tiểu bảo ngồi trong lòng từ thanh trần Nghi hoặc hỏi mẹ ơi Ông ngoại và bà cố đều muốn vào nhà chúng ta ở sao Diệp Ly cười không đáp Chỉ mỉm cười hỏi con trai tiểu bảo có thích không Mặt tiểu bảo do dự một chút Rồi khó hiểu hỏi tại sao ông ngoại và bà cố phải ở trong nhà chúng ta ạ Không phải ông cậu cả đã chuẩn bị nhà cho bọn họ rồi sao? Chẳng lẽ nhà của bọn họ không thể ở dịp lão phu nhân nhìn mặt tiểu bảo đầy yêu thương Cười nói mẹ của cháu đang mang thai Bà cố ở lại trong phủ sẽ tiện chăm sóc cho mẹ của cháu hơn Còn có ông ngoại của cháu có thể dạy cháu đọc sách nữa Trước kia ông ngoại của cháu là tiến sĩ đó Còn cậu Dung của cháu nữa, có thể chơi với cháu nha Mặt tiểu bảo rất không nể tình hết Cái miệng nhỏ nhắn lên Vồi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng từ thanh trần Bé mới không cần người xấu như vậy chơi cùng đâu Xấu thì cũng thôi đi Còn đần độn như vậy nữa Ngay cả ông cậu cả châm chọc mà hắn ta còn không nghe ra Ngược lại còn cười ngây ngô như vậy Bé tình nguyện chơi với cậu út và hàng minh tiếp hơn Tiến sĩ là gì? Rất lợi hại sao mặt tiểu bảo nháy mắt hỏi Từ thanh trần mỉm cười nói ông cố, ông cậu Còn có các cậu của con đều là tiến sĩ Tiến sĩ ở nơi khác thì có lẽ rất lợi hại Nhưng ở Từ Gia thì lại không đáng giá tiền nhất Hương trăm năm qua Trong tất cả con cháu của Từ Gia không có ai ngoại lệ đều ít nhất đã từng đậu tiến sĩ giáp bản nói cách khác ở từ gia thi đậu tiến sĩ thì việc học của ngươi mới được xem như thành công nghe vậy mặt tiểu bảo nhìn diệt lão phu nhân đầy chân thành nói nhà của chúng cháu có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhà của chúng cháu có 8 tiến sĩ hơn nữa Cháu có ông cố dạy cháu đọc sách chẳng lẽ ông ngoại còn lợi hại hơn ông cố sao? Diệp văn hoa bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh cả người. Vội cười nói học vấn của ông cố cháu là cao nhất thiên hạ. Có thể được ông cố dạy học là thiên đại Phúc khí. Ông ngoại nào dám so sánh? Bị mặt tiểu bảo khiến cho ngẹn lời như vậy. Sắc mặt của Diệp lão phu nhân cũng hơi khó coi Trong lòng cũng càng trở nên không thiếp đứa Cháu cố vừa thấy mặt đã không cho mình mặt mũi này Chỉ có điều Bà vẫn còn mấy phần lý trí Nên biết rõ Thân phận của mặt tiểu bảo cũng không phải người mà bà có thể tùy ý răng dạy được Diệp ly nhìn con trai đang cụm người trong lòng từ thanh trần Lại lén làm mặt quỷ với mình Cười một tiếng Rồi nhìn về phía Diệp Văn Hoa nhàng nhạt hỏi cha Chẳng lẽ chỗ ở hiện tại có gì không tốt sao? Diệp Văn Hoa vội vàng nói không có Nhị ca đã sắp xếp một tòa nhà nằm trên đường huyền vũ Rất thuận tiện Lại rộng rãi Cũng không có gì không tốt Mấy năm không gặp Hôm nay đối mặt lại với đứa con gái này, Diệp Văn Hoa không còn có cảm giác cao cao tại thượng của người làm cha lúc trước, mà ngược lại tự dưng lại cảm thấy hơi chột dạ. Mấy năm không gặp, tuy Diệp Ly vẫn dịu dàng thanh nhã như trước, nhưng bản thân là một thượng vị giả. Cùng với trải nghiệm trong mấy lần suốt chinh, Thì trên người nàng cũng không thể tránh khỏi sẽ mang theo khí thế và uy nghiêm khiến cho người khác phải cúi đầu bái phục Những người mà gặp gỡ hằng ngày thì có lẽ sẽ không có cảm giác gì lớn Nhưng Diệp Văn Hoa lại có thể tin tường cảm giác được rằng Đứa con gái này đã không còn như ngày xưa nữa Diệp Ly gật đầu Như thế thì tốt rồi Nếu có chỗ nào không hài lòng thì cha cứ nói ra Cũng tránh cho người ngoài cho rằng vương gia đối xử khắc nghiệt với trưởng bối Diệp Văn Hoa liền vội vàng nói tất cả đều tốt Trong lòng của ông cũng hiểu rõ Diệp Ly đang cảnh cáo mình Nếu an phận ở lại trong ly thành Thì tất nhiên Cơm áo sẽ không cần phải lo Nhưng nếu còn có suy nghĩ không an phận gì, thì cũng đừng trách đứa con gái này vô tình. Tuy bị con gái của mình đối xử như thế, trong lòng Diệp Văn Hoa cũng khó tránh khỏi hơi khó chịu. Nhưng đối mặt với mọi người từ ra đang ngồi, thì những ký ức mà mình đã từng xem nhẹ từ thị và Diệp Ly cũng liền không khống chế được mà nhảy vào trong ớt. Nên trong lòng không khỏi càng thêm chột dạ hơn Thấy Diệp Văn Hoa như thế Thì trong lòng Diệp Ly mới thỏa mãn khẽ gật đầu Kỳ thực Con người của Diệp Văn Hoa cũng không hồ đồ Tuy lúc trước luôn muốn trèo lên tầm lớp quyền quý Phụ bạc vợ cả Nhưng cuối cùng còn không phải kẻ ngốc Nếu chỉ một mình hắn ta Thì Diệp Ly cũng không lo lắng Cũng sẽ không để ý mà nuôi hắn ta được áo cơm không lo cả đời ở Ly Thành Xem như là hoàn thành một mối duyên huyết mặt tình thân Chỉ tiếc Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Vương Thị này lại không phải kẻ chịu an phận Mà hiển nhiên Diệp Văn Hoa không thể kìm hãm mẹ và vợ Vẫn không tránh khỏi phải phái người trong trường bọn họ Tránh cho đến khi lại làm ra chuyện yêu thiêu thân gì nữa Đám người từ Hồng Vũ cũng chỉ đến chào hỏi mà thôi Mọi người đều bận rộn không thôi Nên tất nhiên sẽ không ngồi nói chuyện phím với Diệp Văn Hoa Chỉ ngồi một lát Đám người từ Hồng Vũ liền đứng dậy đỡ Thanh Vân Tiên sinh đi nghỉ ngơi Từ Thanh Trần cũng thuận tay mang mặt tiểu bảo đang dựa trên người mình đi theo Chỉ để lại Diệp Ly và đám người Diệp văn hoa ôn chuyện Có điều Ngay cả như vậy Thì Diệp Lão Phu Nhân cũng không có cơ hội tới gần Diệp Ly nói lời thân mật gì Mọi người tự ra vừa đi Thì Thanh Sương và Tần Phong liền đi vào đứng một trái một phải ở bên người Diệp Ly Nhìn chầm chầm vào đám người Việt ra đầy cảnh giác Đáng lý ra cũng không cần phải như thế Nhưng lần trước ở Hoàng Thành Tây Lăng đã khiến cho đám người Tần Phong bị dọa đến không nhẹ Cho nên Bây giờ Đám người Tần Phong thật sự xem Việt Ly trở thành một cô gái yếu ớt Tay trói gà không chặt Chỉ cần có người ngoài Thì trong đám người tầng phong, trát tỉnh, Lâm Hàng luôn luôn sẽ có một người phải canh giữ ở bên người Diệp Ly trong vòng 3 bước. Mặc dù Diệp Ly cũng thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng biết bọn họ lo lắng cho mình, nên cũng không nói thêm gì. Trong nháy mắt, trong khách sạn ướp đi mấy người, nên cũng liền trở nên yên tĩnh rất nhiều. Thanh Vân tiên sinh và từ Hồng Vũ không có ở đây Nên sắc mặt Diệp Văn Hoa cũng tốt lên rất nhiều Trong khách sảnh yên tĩnh trong chút lát Qua một lúc lâu Diệp Văn Hoa mới ho khẽ một tiếng hỏi mấy năm nay Lê Nhi vẫn tốt chứ Diệp Lê nhẹ nhàng gật đầu Mỉm cười nói đã làm phiền cha phải quan tâm rồi Mọi chuyện đều tốt người tự ra vừa đi khỏi Thì Diệp Lão Phu Nhân cũng thả lỏng rất nhiều Nhìn Diệp ly Nói nghe nói ngươi theo định vương đi đánh giặc Đúng không? Ngươi là một đứa con gái trong nhà không an phận Ở trong nhà giúp chồng dạy con Chạy lên chiến trường làm gì Để cho người ngoài nhìn thấy Còn tưởng là giáo dưỡng của nhà chúng ta không tốt Vừa rồi bị mặt tiểu bảo chọc tức Diệp lão phu nhân không dám nổi giận với người của từ gia Nhưng răng dạy Diệp Ly mấy câu thì ngược lại không có ác lực gì Lời của bà vừa thốt ra Diệp văn hoa nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Ly hơi phai nhạt đi Thì trong lòng lại vang lên một tiếng lột bột không tốt Chỉ nghe Diệp Ly nhàng nhạt cười nói bà nội đã quá lo rồi Cho dù có người nói cái gì Thì cũng là nói ra giáo của tự gia không tốt Sẽ không liên quan đến Diệp gia Tuy người trên khắp thiên hạ đều biết định vương phi họ Diệp Nhưng người biết rõ rốt cuộc là Diệp gia nào Còn có Diệp gia có những người nào Thì thật sự Ngoài trường mấy quyền quý trong sở kinh ra Cũng không có bao nhiêu Qua mấy năm nữa Chỉ sợ ngay cả đám quyền quý trong sở kinh Cũng sẽ quên Diệp gia đã từng hiện hát một thời Nhưng ngược lại Quan hệ của Diệp Ly và Từ Gia lại không có ai không biết Không có ai không hiểu Vốn Diệp Lão Phu Nhân muốn dùng lẽ chính lời ngay răng dạy Nhưng lại bị Diệp Ly trả lại một câu không mềm không cứng như vậy Trong nháy mắt Sắc mặt liền một hồi trắng một hồi đỏ Trường mắt nhìn Diệp Ly một lúc lâu cũng nói không ra lời Diệp Ly cũng không có tâm tình để ý tới bà ta Chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Lâm đang ngồi ở cuối cùng Mỉm cười hỏi đây là lục muội sao Còn vị này là Diệp Lâm hơi không được tự nhiên. Thấy Diệp Ly nhắc tới mình, thì liền bước lên phía trước dịu dàng cúi đầu nói Lâm Nhi bái kiến tam tỉa. Đây là chồng của Mụi, Thẩm Lương. Người thanh niên đứng bên cạnh Diệp Lâm cũng vội vàng vén vạt áo chào Diệp Ly theo Diệp Lâm Thẩm Lương bái kiến định vương phi. Trong lời nói và hành động có hơi lúng cuốn, nhưng lại nhìn ra được là người thành thật. Nhớ lại tính tình khéo léo Luôn nịnh nọt Lấy lòng Diệp Vương Thị và Diệp Oanh của Diệp Lâm hồi còn nhỏ Thì chắc người chồng như vậy cũng không phải hy vọng lúc đầu của muội ấy Nhưng Diệp Ly không thể không nói Có lẽ gãi cho một người chồng như vậy mới là phúc phận của Diệp Lâm Sao ngủ muội không đến Diệp Ly hỏi Với hai người thứ muội Diệp Lâm và Diệp Sang này Diệp Ly không thân cận, nhưng cũng không có ác cảm quá nhiều Tuy lúc trước, các mùi ấy đi theo vương thị Nịnh nọc Diệp oan Thỉnh thoảng cũng gây khó dễ với nàng Nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ vì sống sót mà thôi Nếu nàng lại vì những chuyện cũ năm xưa này mà khó xử hai đứa bé mới 12-13 tuổi vào năm đó Thì cũng quá mất mặt rồi Diệp Văn Hoa than khẽ một tiếng kể lại cho Diệp Ly chuyện của Diệp ra trong mấy năm qua Kỳ thật Cũng không có chuyện lớn gì Chỉ có một chuyện Đó là Lúc trước Khi về đến quê Diệp Lâm và Diệp Sang đều được Diệp Văn Hoa gãi cho hai gia đình cũng xem như không tệ ở đó Chỉ là Ba năm trước, Diệp Sang khó sinh nên đã mất. Còn Diệp Lâm thì bây giờ dưới gối cũng chỉ mới có một đứa con gái, mà vẫn chưa có con trai. Vốn gia đình của Thẩm Lương chồng của Diệp Lâm cũng là phú thương ở nơi đó. Nhưng Thẩm Lương là con trai của Thiết Thất, nên cũng không thể thừa kế được bao nhiêu gia nghiệp. Hiện tại, Tây Nam đã bị người Tây Lăng chiếm được Nên cũng rất loạn Vì vậy Thẩm Lương liền nhận lấy phần tài sản mà mình có thể được thừa kế Rồi đi theo bọn họ đến Tây Bắc Chỉ là Thẩm Lương cũng không gặp may Vốn cho rằng Diệp ra có người con gái làm định vương phi Mình làm chút buôn bán nhỏ gì đó trong ly thành Thì cho dù không có được chỗ tốt gì Nhưng Vương Phi nể mặt Diệp Gia cũng sẽ giúp đỡ một chút Nhưng lại không nghĩ rằng Vừa đến Ly Thành Người Diệp Gia đã không chịu an phận Liền gây ra không ít chuyện Bởi vì là con của thiết thức trong nhà Nên đương nhiên Từ nhỏ Thẩm Lương cũng đã học được cách quan sát nét mặt của người khác mà nói chuyện Vì vậy, rất nhanh liền hiểu được trong mắt định vương phi, người Diệp gia tuyệt đối không quan trọng như bọn họ đã khoét lát. Cứ nhìn hành vi của bọn họ, nói không chừng. Lúc nào đó, chọc giận định vương phủ, chính mình cũng sẽ bị liên lụy theo. Nghĩ đến đây, thẩm lương đành phải tạm thời gác lại ý định mở hai cái cửa hàng để kinh doanh vào lúc trước. Chờ nhìn xem tình huống đã Nếu thật sự không được thì vẫn nên đổi một chỗ khác Trong cảnh nội Tây Bắc cũng không phải chỉ có một tòa thành thị là ly thành Diệp Ly bình tĩnh nghe Diệp Văn Hoa nói xong những chuyện nhỏ nhặt này Lúc này mới khẽ gật đầu Rồi cười nói với Thẩm Lương nếu đã như vậy Thì cứ việc kinh doanh ở ly thành đi Mặc dù những mặt khác thì chưa chắc Ly Thành sẽ tốt nhất Nhưng vẫn luôn yên ổn hơn những địa phương khác Nếu có khó khăn gì thì có thể đến hàng gia tìm gặp gia chủ của bọn họ Lâm Nhi là thứ muội của ta Hai người sống tốt thì đương nhiên ta cũng thấy vui mừng Thẩm Lương nghe vậy Liền vội vàng cuối người hành lễ với Diệp Ly Nói đa Tạ Vương Phi Ly Thành ở dưới sự trị vì của Vương Gia và Vương Phi trở nên phồn vinh như thế Thì sao những nơi khác có thể so sánh được Nghe định Vương Phi nói như vậy Thẩm Lương cũng an tâm Ý của Vương Phi Thì hắn cũng đã hiểu rõ Những người khác của Diệp Gia là những người khác Vương Phi cũng không giận chó đánh mèo lên người mình Nếu có chuyện gì khó khăn Thì vương phi nể tình thứ muội cũng có thể trợ giúp một chút Chỉ cần mình hiểu rõ đúng mực thôi Kỳ thật có thể có được một câu nói như vậy của Diệp Ly Thì thẩm lương cũng đã thấy đủ rồi Chính bản thân hắn là con của thiếp thức Vốn đã không sống dễ dàng Mặc dù không có mệnh đại phú đại quý Nhưng thật sự cũng không hy vọng mình bị nhà vợ liên lụi Thấy trong ánh mắt nhìn vương phi của vợ còn hàm chứa mấy phần hâm mộ. Trong lòng thẩm lương cũng thầm hạ quyết tâm trở về nhất định phải cố gắng khuyên bảo vợ. Kiên quyết không thể để cho nàng ấy đi theo hai vị kia của Diệp ra gây chuyện rắc rối. Liên nhi! Diệp vương thì vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, liền mở miệng kêu lên. Diệp Ly khẽ nhớ mày. Thanh Sương đứng sau lưng nàng lại không nhịn được. Khẽ hứt cầm lên. Nói Diệp Phu Nhân. Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Lão Gia là trưởng bối của Vương Phi chúng ta thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng Ngài và Vương Phi chúng ta lại không có quan hệ gì. Khuôn danh của Vương Phi chỉ sợ Ngài kêu không thích hợp. Gương mặt của Diệp Vương thì đỏ lên Miễn cưỡng cười nói sao cô nương lại nói như vậy Ta là mẹ kế của Vương Phi Sao lại không thể kêu khuôn danh chứ Thanh Sương cười lạnh một tiếng Nói việc phu nhân chỉ là thiếp được phù chính thôi Những thế gia danh muôn hơi có danh vọng đều căn bản không thừa nhận quy của nâng thiếp lên làm vợ Ngay cả vị trí mẹ kế này thì ngài còn không được tính nữa Miễn cưỡng thì cũng chỉ xem như thứ mẫu thôi Bây giờ Vương Phi chúng ta là định Vương Phi Ở Diệp Gia là đích nữ của Diệp Gia Ngài có tư cách gì mà xưng hôn như thế Lúc trước ỉ có đứa con gái làm chiêu nghi Không hiểu quy củ thì cũng thôi Người bên ngoài cũng không dám nói thẳng Nhưng đến bây giờ Diệp phu nhân lại còn không hiểu quy của sao nói cách khác Lúc trước Diệp gia cũng chỉ lén làm chuyện này mà thôi Tuy nói đại sở không cấm nâng thiết lên làm chính thức như tiền triều Nhưng phần lớn các gia chủ danh môn đều không thừa nhận Và cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy Cho nên Năm đó, trong sở kinh, mặc dù bên ngoài, mọi người đều không nói gì, nhưng kỳ thật, bên trong, vẫn đều không nể mặt Diệp Vương Thị. Diệp Vương Thị bị thanh sương đâm thẳng vào chỗ đau không chút lưu tình nào như vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, thần sắc xấu hổ và gần dữ. Vào lúc đang định nói gì thì Diệp Văn Hoa ngồi bên cạnh đã nói một cách thẳng nhiên gọi Vương Phi Tuy Diệp Vương thì không cam lòng Nhưng cũng không dám chống đối với chồng khi ở bên ngoài Hơn nữa, lại đang ở trước mặt mẹ chồng Chỉ đành phải thấp giọng kêu một tiếng Vương Phi Diệp Ly khẽ gật đầu, nói Vương Phu Nhân muốn nói gì Khó miệng Diệp Vương Thị co rút lại thần sắc trên mặt càng căng cứng Người khác gọi bà là Diệp Phu Nhân thì cũng thôi Nhưng chỉ có mỗi Diệp Ly lại gọi bà là Vương Phu Nhân Quả thật chẳng khác gì trực tiếp gọi bà là Vương Thị cả Tuy trong lòng oán hận cực kì Nhưng Vương Thị cũng chỉ đành nén tức giận trong lòng xuống Cười nói Vương Phi Là như thế này Bây giờ Đệ đệ của ngài đã sắp cập quan 18 tuổi rồi Nhưng vẫn còn nhàn rỗi ở nhà Cho nên ta muốn xin Vương Phi có thể sắp xếp cho Dung Nhi một công việc được không Cũng thuận tiện để cho nó tiến bộ hơn Nghe xong lời này trong lòng Diệp lão phu nhân cũng khẽ động Ngẫm đầu nhìn lên Diệp Ly đang ngồi trên chủ vị Diệp Phương thì liếc mắt ra hiệu cho Diệp Dung một cái. Có lẽ trước khi đến đã dạy, nên ngược lại Diệp Dung lại không ngỗ nghịch nữa, mà ngoan ngoãn nói với Diệp Ly Tam tiểu: "Dung nhi đã trưởng thành, có thể giúp đỡ Tam tiểu và tỷ phu." Diệp Ly cười chân thành nhìn Diệp Dung mập mạp béo tròn trước mặt khẽ câu môi lên, hỏi: "Vậy sao?" "Như vậy" Dung Nhi muốn làm gì? Đôi mắt Diệp Dung sáng ngời, vui mừng nói Dung Nhi muốn làm thống lĩnh thị vệ trong nội thành. Khó miệng của Tần phong đang đứng sau lưng Diệp Ly len lén co rụt lại. Đánh giá thoáng qua một thân đầy thịt mỡ của Diệp Dung từ trên xuống dưới. Thầm nghĩ trong lòng ngươi còn muốn làm thống lĩnh quân thủ vệ của Ly thành. Chỉ cần tùy tiện một binh lính nhỏ trong nội thành thì cũng đã có thể đánh cho ngươi không đứng dậy được rồi. Diệp Ly mỉm cười, nói có chí khí tại sao đệ muốn làm thống lĩnh thì vệ. Diệp Dung nói đầy kiêu ngạo mấy hôm trước, đệ gặp được một tên tiểu tử, nghe nói là cháu trai của tướng quân nào đó. Chờ đệ làm thống lĩnh, đệ liền dẫn người đi đánh hắn ta một trận nhớ đời. Dung Nhi Diệp Phương thị kêu lên. Nhưng Diệp Dung đang nói đến cao hứng bừng bừng. Nên căn bản không nghe thấy tiếng kêu của Diệp Vương thị. Nghiệt tự Diệp Văn Hoa nổi giận, thở hổn hển, nói: "Diệp Ly nhớ mày." Giọng nói đầy lạnh lùng hay cho một câu dẫn người đến đánh hắn ta một trận nhớ đời. Để có biết thống lĩnh thì vệ dẫn đầu đi gây chuyện thì sẽ bị trừng phạt như thế nào không? Diệp Dung sưởng sợt, hiển nhiên không nghĩ tới dẫn người đi đánh một người khác mà cũng bị phạt, phạt gì? Trảm lập quý Sự chém ngay lập tức giọng nói của Diệp Ly đầy lạnh lùng Lại nói Tỷ cũng mới nhớ ra Chuyện để đánh nhau với cháu trai nhà nguyên tướng quân vào mấy hôm trước tỷ còn chưa hỏi tội Ai cho đệ lá gan ỉ vào danh nghĩa của định vương phủ làm sằng làm bậy trong ly thành Hạ Diệp lão phu nhân liền vội mở miệng Ly Nhi Đây cũng không phải là lỗi của Dung Nhi Rõ ràng là đối phương ỉ vào Diệp Ly cười lạnh một tiếng Nói bà nội, bà cũng biết, năm nay, cháu trai của nhà Nguyên tướng quân mới 10 tuổi Diệp Dung bao nhiêu tuổi rồi Ngay cả một đứa bé 10 tuổi cũng không đánh lại Còn không biết xấu hổ lấy danh nghĩa định vương phủ ra ghi hiếp người ta nữa Nguyên tướng quân đã hơn 60 tuổi Mà vẫn còn ở trên chiến trường vào sinh ra tử vì định vương phủ Kết quả cháu của ông ấy ở trong ly thành lại bị người nhà mẹ đẻ của định vương phi ước hiếp Ngài kêu bản phi phải nói sao với lão tướng quân đây nói xong Lửa giận của Diệp Ly càng lớn Vỗ lên bàn một cái thật mạnh Một tiếng rầm vang lên Liền nhìn thấy Diệp Dung bị dọa đến không nhẹ Diệp Dung càng hoảng sợ Nhưng vẫn lắc đầu ly liệt Nói không phải lỗi của đệ Ai bảo tiểu tử kia cản đường của đệ Đệ lại đang vội vàng đi Chát Rốt cuộc Diệp Văn Hoa không nhịn được nữa Liền tát một bạc tay lên mặt Diệp Dung Sau khi vào ly thành Ngoài trừ đến định vương phủ hai lần Thì ông vẫn luôn đóng cửa không ra Đúng là thật sự không biết đã xảy ra chuyện như vậy Nghiệt tử Con còn không câm miệng Lão ra ông Nhìn thấy con trai bị đánh Thì sao Diệp Vương thì có thể chịu được Cầm miệng Diệp Văn Hoa Liết Diệp Vương thì một cái đầy lạnh lùm Rồi xoay người nói với Diệp Ly Ly Nhi Đều do vi phụ không có dạy dỗ Nghiệt tử này tốt Hôm nay chúng ta đi về trước Thân thể của con Nghĩ ngơ cho thật tốt, chúng ta không quấy rầy các con nữa. Nói xong cũng không để ý đến sắc mặt của Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Vương Thị, liền xoay người đi ra ngoài trước. Tuy Diệp Lão Phu Nhân không cam lòng, nhưng đến cùng thì con trai mới là chỗ dựa của bạc, nên cũng chỉ đành đi theo. Diệp Vương Thị cũng đành phải khóc sước mước dẫn con trai đi về.